Đồ second hand, cách mua và mặc chúng Ngày nay, đồ second hand và đồ vintage không còn là thứ gì đó Chỉ có sinh viên nghèo tiết kiệm mới tìm mua Mà còn được rất nhiều nàng thờ nổi tiếng của giới thời trang tấm đắc Chúng mang đến cơ hội tuyệt vời để chúng ta khẳng định cá tính Và tạo dựng hình ảnh độc đáo cho bản thân Chúng không hề giống với những món đồ vô hồn được sản xuất hàng loạt Điểm hấp dẫn nhất là thỉnh thoảng bạn sẽ kiếm được những món đồ cũ xinh đẹp, chất lượng cao từ chất liệu tới đường cắt may mà bạn rất hiếm có thể tìm thấy ở shop quần áo nào ngoài những bộ siêu tập cao từ đắt tiền nhất. Không phải ai cũng là một tay dần đồ cũ xanh sỏi, không phải ai cũng sẽ lòng bơi trong một biển đồ quăn queo để mò được ngọc trải chính hiệu, và có rất nhiều phụ nữ không hứng thú với đồ si. Họ không nhìn thấy được gì ở chúng và cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng trắng tay. Vì có những người phụ nữ như thế nên ngày nay có cả một chuỗi các cửa hàng đồ cũ tuyển toàn những món đồ phản ánh các xu hướng thời trang mới nhất. Họ giặt và làm sạch chúng, bày chúng dưới hình thức hấp dẫn. Ngoài ra còn có những cửa hàng bán đồ second hand theo thương hiệu và theo phong cách với giá thường đắt hơn một chút nhưng độc đáo và chất miễn bàn. Những địa điểm trên hoàn toàn khác với tiệm phế liệu trong ngõ hẻm, vì thế mà chúng tất nhiên phải đắt đỏ hơn một chút, tuy nhiên luôn có những chợ đồ cũ đáp ứng cho mọi phong cách và mọi túi tiền. người điều luật của tay săn đồ giá rẻ 1. Chơi đồ cũ từ từ Nếu như những bộ đồ đã từng được mặc quà khiến bạn thấy ngại, hãy chọn mua phụ kiện trước. Chúng ít thể hiện dấu vết của chủ sở hữu trước đó, những thứ như thắt lưng, túi sách, bóp cầm tay và khăn quàng. Nhưng cũng không có gì ngăn cản bạn không được chọn mua những món chính ngày lập tức. Cũng thương tự như việc ưu tiên chọn mua bất cứ thứ gì trong cửa hàng, đặc biệt là giày. 2. Trung thành với phong cách Hãy chọn những món tạo cho bạn cảm giác thân thuộc. Bỏ qua một bên những chiếc áo in hoa to bản nếu như bạn không cảm thấy mình thuộc về chúng. Mua áo kiểu màu trắng phong cách lãng mạn nếu bạn thực sự cảm thấy thích. bà Tìm sự khác biệt. Hãy cho những món đồ tiềm năng một cơ hội làm bạn ngỡ ngàng. Một chiếc áo khoác xanh lá cây phong cách thập niên 50 có thể ăn tiền bất ngờ. Đặc biệt nếu bạn luôn là tín đồ của màu đen. Những thứ như một chiếc áo đa lưới bằng tay có thể nâng tầm một chiếc quần denim mua hè he trong nháy mắt Hay có thể nâng tầm mọi thứ còn lại trong tủ quần áo của bạn luôn luôn không chừng 4. Đừng trương giảm Hãy đánh vào chất lượng, không phải thương hiệu Một món đồ rẻ tiền bạn có thể mặc làm hè một đêm nào đó như là một cái áo mỏng kìm ra lụa thời 1980 chẳng hạn, khác hoàn toàn với một món đồ đinh thứ thiệt chờ tủ quần áo như áo chàng con hoặc áo khoác nhung tím thẫm vân vân. Những cửa hàng đồ second hand mời chào bạn cả hai loại đồ kể trên tùy bạn chọn. 5. Chú ý tới chất liệu cơ bản. Đứt của qua những chiếc áo khoác già đã bốc mùi, không có cách nào cứu vãn chuyện đó đâu. Tránh xa những chiếc áo lớp, lót đã bị ố, áo lụa bị ven, ẩm mục, bất kỳ thứ gì lủng lỗ hoặc gì xét. Đọc nhãn hiệu, người mùi vải, kiểm tra lớp lót, chắc chắn rằng tất cả các mút còn đủ hết, và giày khéo áo khoác hay túi xách vẫn còn sai tốt. Có một vài sự khác biệt không hề nhẹ giữa đồ vintage giá trị và đồ vứt đi. Một điều nữa, đồ H&M hay Nana thời 1996 không phải đồ cũ, mà chỉ đơn thuần là đồ cũ. 6. Thử Đừng bỏ qua việc thử đồ chỉ vì chúng rẻ tiền. Nếu bạn quyết định mua một món đồ, nó phải hợp với bạn một cách hoàn hảo. Phòng đồ sẽ thay đổi hoàn toàn theo thời gian, chất vải và phong cách có thể hợp với bạn. Nhưng nếu tay áo quá rộng hoặc xéo xó hoặc quá chật, trừ khi bạn có khả năng chi trả cho việc thay tay áo hoặc có thể tự mình thay nó, còn không thì quên nó đi. 7. Nhìn lại chính mình Trước khi bạn mua thứ gì đó, hãy đối chiếu nó với món đồ căn bản mà bạn sẽ sẵn sàng mua mới. Nghĩ xem liệu nó sẽ bội trợ cho ít nhất một bộ trang phục của bạn không, hay nó có nguy cơ trở thành đứa con bị hắt hủi năm cả đời dưới đáy tủ quần áo của bạn. Nó sẽ thêm vào một nốt gia vị hay sắc màu cho một món đồ căn bản mà lâu rồi bạn không mặc chứ. Nếu có, mua đi. 8. Khó tính với đồ căn bản Không bao giờ được tòa hiệp với kỹ thuật mày của những món đồ căn bản. Chiếc áo tràng trên cốt phòng phải cực chuẩn, áo khuất denim phải hoàn toàn đẹp, áo tràng len phải dây dặn. Nhưng điều này cũng không cấm bạn thử những món đồ táo bạo màng tính tin phong mà bạn sẽ chẳng bao giờ dám mua lúc nó còn mới. Lúc nó còn quá đắt đấy. 9. Mua đồ cũ về vá. Đôi khi rất đáng để bỏ tiền ra mua một chiếc áo Chỉ vì trong những cái nút của nó có thể dùng để tăng thêm cá tính Cho một chiếc áo khoác bạn mua ở một trung tâm thương mại Một chiếc áo cổ lông cắt ra từ chiếc áo quý bà cổ điển Hoặc nút áo từ cổ tay có thể thổi vào một sức sống mới Cho những món đồ cũ Mà nếu cứ để yên nó sẽ chết luôn trong tù quần áo của bạn Lúc nào không hay 10. Kết hợp với quần áo mua mới Trên hết Hãy tránh xa việc mặc nguyên cây đồ Vintagame. Một lần nữa, việc này nhắc lại không bao giờ thừa. Luôn có những bí mật tiềm ẩn đằng sau những việc kết hợp. Hãy kết hợp chiếc váy im họa tiết Vintagame của bạn với chiếc áo len card mơ chùi đầu dinh sắn. Mang chiếc quân jean xanh điệu nhất của bạn với chiếc áo kiểu gen mua giá bèo hoặc đi giày bốt sang trọng với một chiếc váy Vintagame. Trên thực tế, hãy thử nghiệm tất cả những kiểu phối có thể mang tới sự cân bằng và thu hút cho bề ngoài của bạn. Do it yourself Bạn không cần phải là một thợ may lành nghề để có thể tự tay rửa sang một món quần áo. Đôi khi, tất cả mọi thứ để làm nên điều đó là một cây kéo và một chiếc áo len kiểu sinh viên đại học. Hãy lấy cây kéo biến cái áo thành thứ gì đó nữ tính hơn, với tay áo chỉ còn 3 phần tư và cổ áo kiểu hai quân. Bạn cũng có thể tự tay rèn cho một đôi bốt tê đô, nhuộm một chiếc đầm lụa, đính kim sao liệu lên một chiếc áo khoác nam, hay thêm một chiếc thắt lưng để niên lại chiếc váy đã quá rộng. Thời gian ngày nay nói gì về lịch sử của chúng ta? Thời trang luôn đi theo lịch sử của phụ nữ và theo sự vận động đi lên trong cách nghĩ của họ. Trong thời kỳ những năm 50, hầu hết mọi phụ nữ đều theo một hình mẫu nhất định của sự nữ tính. Họ tập đoan trang và nghiêm cẩn, đó chính là dấu hiệu của sự dập quân. Họ lo sợ mình bị người khác bàn tán và rất khiếp khi bước ra ngoài làn danh để trở thành một cá nhân tự thụ. Về mặt quần áo, thứ mà sự dập quân mang đến chính là những bộ đồng phục. Tất cả phụ nữ đều mặc váy tối màu cùng với áo trắng, kết hợp một vài tầng màu nhút nhát khác. Những món trang sức gia truyền được đeo vào Chủ nhật với lòng tự hào sâu sắc, thể hiện tâm quan trọng của gia đình và có lẽ là cả địa vị xã hội của họ. Vào những năm 1970, suốt kỷ nguyên Phi tất cả những riêng xích đều bị phá vỡ sau sự kiện tháng 5 năm 1968. Nhân điều cấm đều bị dỡ bỏ, tất cả những thứ từng bị cấm đoán đều được đóng gói vứt đi, bao gồm cả những cấm đoán trong việc ăn mặc, không còn áo ngực, không cần thắt lưng, chỉ còn những chiếc váy suôn dài mềm mại và những đôi giày vải. Ngày này trong kỷ nguyên của chủ nghĩa cá nhân, tất cả mọi người đều sống và ăn vận theo cách họ muốn, họ phân minh ra bản thân và hình ảnh phù hợp nhất với mình. Mọi thứ đều khả thi trong thời đại này cả những thứ viển vông chúng thể hiện ngay trên chính những món trang sức ta đeo trên người về ngoài tiết lộ một số thông tin về con người bạn quần áo lụt trần nói theo cách ẩn dụ còn người của bạn trong đôi mắt của người khác bạn thuộc nhóm người nào hình ảnh nào mà bạn hướng tới bạn giống như đại đa số hay bạn muốn khẳng định sự khác biệt của bản thân bạn có chú ý muốn được nhìn thấy hay bạn thích hơn với việc làm nền Bạn có khao khát thể hiện sự sáng thao của mình? Bạn có cần phải phô bày mặt thể thao vì giới tính hay thậm chí là mặt khó tính của bản thân? Nếu vậy, việc ăn mặc có vẻ khá phức tạp. Việc ăn mặc ít nhiều không còn tự động như trước đây nữa. Nó phụ thuộc vào việc bạn cảm thấy như thế nào ngày hôm qua. Đôi khi, việc ăn diện là một niềm vui tuyệt đối. Đôi khi, nó cứ khổ chân ai khi bạn tăng cân. Và đôi khi, nó là một nghĩa vụ. Bạn bị áp lực, bị xuống tinh thần và bạn ăn mặc đại cho có. Thật đáng tiếc. Việc chọn ra một bộ trang phục phản ánh con người và làm nổi bật những điểm mạnh của chúng ta thật sự là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Bạn có thể nghĩ trong lúc chọn quần áo, sự thỏa mãn khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của mình trước cửa thang máy hay cửa kính quần áo. Và những ánh nhìn khác ngưỡng mộ mà người khác dành chào bạn. Bạn nhất định phải dành cho mình thời gian để trả chút và biến nó thành khoảng thời gian hưởng thụ thật sự. Có sự khác biệt giữa việc đừng uống, ưng ực một cốc cà phê với việc ngồi vào ban và thưởng thức một bữa ăn sáng đầy đủ, đúng nghĩa. Một lần nữa, sự thỏa mãn khi trưng diện cũng giống như sự thỏa mãn khi mua sắm. Một số phụ nữ tôi không hiểu tại sao lại có nhiều niềm vui trong việc chất thêm đồ vào tủ quần áo hơn là việc thực sự mặc chúng. Còn số khác thì ngược lại, việc mua sắm thực sự là một cực hình, nhưng việc chọn ra từ bộ sưu tập quần áo cá nhân hoặc tạo ra những bộ cánh phối hợp hài hòa lại là một thú vui bất tận của họ. Thường những phụ nữ thuộc dạng này khi mua một món gì đó trong cửa hàng sẽ mặc luôn ngày tức hấp. Có phải có một số người được định hướng để yêu thích việc ăn mặc hơn một số khác? Ý bạn là có phải họ sinh ra đã được giáo dục về việc ăn mặc? Vâng, tôi nghĩ là có, một số phụ nữ khiến bạn muốn ăn mặc đẹp như họ, vì họ luôn biết cách kết hợp các phong cách, kiểu dáng và màu sắc lại với nhau, họ có khả năng nhìn thấy được thứ hợp với mình. Trong một số gia đình, đây là khả năng trời phú mẹ truyền con nối, nhưng giờ phút mẹ còn mua sắm cùng nhau, chính là lúc sự đồng điệu sâu sắc được gièo phối những cô gái khác không có được sự đồng điệu ấy cần có một hình mẫu để nói theo chẳng hạn như một người chị hay một người bạn có khả năng truyền tải mùi thẩm mỹ tốt đó giống như việc rèn luyện mắt thẩm mỹ đều đặn hàng ngày những người kích thích nhất là những người sáng tạo nhất những người thú vị chất lừ phụ nữ kiểu này xem việc ăn mặc như dẫn chơi một buổi sáng họ đều phát minh ra một thứ mới Họ được bàn cho nhiều thứ hơn người bình thường, giống như những đầu bếp có tài tạo ra các món ăn hấp dẫn, thuần chất, trình bày đẹp mắt chỉ với hai ba loại gia vị, một vài loại lá dùng làm salad và một vài quả cà chua. Những người như thế có khả năng tạo ra sự đa dạng cho một chủ thể đơn lẻm, một món pate họ phục vụ sẽ có mùi vị không ngày nào giống ngày nào, Tương tự đối với quần áo, có những phụ nữ luôn biết cách làm phòng phú các món đồ cơ bản. Họ có thể xuất hiện mỗi ngày mặc mỗi kiểu khác nhau trong vòng một năm và những vị đầu bếp tài bà sử dụng các món nguyên liệu một cách tốt nhất. Họ biết cách hưởng thụ cuộc sống hiện tại một cách trọn vẹn, quan sát cuộc sống với một niềm vui quà từng ngày, từng đêm, từng mua. Điều này có thể học được không? Tù quần áo nói lên rất nhiều sự thật về một cá nhân, như nội thất của một căn nhà vậy. Chúng biết kể chuyện, một tù quần áo là sự pha trộn giữa các món thoải mái, những món gợi nhắc kỷ niệm, những chiếc túi sách thưa hưởng yêu quý, những món quà lâu năm, những món đồ không mặc được trong một cơn hứng khởi mùa bất chợt nào đó. Hãy dành thời gian dọn dẹp tù quần áo của bạn và bỏ bớt đi những thứ không còn hợp với bạn như trước đây nữa. Tiếp đó, dù hết định kiến ra khỏi đầu đi, bạn có cần ca đống tiền để mặc đẹp theo gu của bạn không? Không, bạn chỉ cần hài lòng với những gì mà bạn có. Và nếu có thể thì hãy thay đổi một số thói quen của bạn. Giống như một nguyên lý, phần chúng ta thích nhất trên cơ thể thường là phần chúng ta mặc đồ đẹp nhất. là áo, nếu bạn tự hào về vòng 1 của mình quần về các kiểu nếu bạn hài lòng về đôi chân, chúng ta có vô số các mẫu ngón tay, nếu chúng ta thích bàn tay và ngón tay, chúng ta trang điểm mất kỹ càng, nếu chúng ta có vẻ hợp với vẻ đẹp đặc biệt và ta lơi hết tất cả những thứ còn lại. Bí kíp là hãy quan sát và phát hiện những chỗ chúng ta thường bỏ qua như một thói quen, vì tận cùng thỏa mãn của việc ăn mặc chỉ có thể đạt được khi chúng ta đặt hết một 100% tâm huyết cho nó Bạn có thể tự làm điều này Hoặc nhờ đến một người tư vấn hình ảnh Để đạt được kết quả tương tự Cái đó tùy bạn Chúng ta có cần phải hiểu rõ Bản thân để mặc đẹp không Việc đó không nhất thiết là Một điều kiện của việc mặc đẹp Nhưng rõ ràng nếu bạn không chắc chắn Về bản thân mình thì thật chán Và bạn sẽ phải đầu hàng Vô điều kiện Hãy bắt đầu bằng những món đồ bạn thích Món đồ bạn cảm thấy thoải mái khi mặc, chúng sẽ gây dựng nền tảng cho bạn. Tiếp đó, tìm ra thứ luôn tạo cho bạn tâm lý thoải mái. Nếu bạn thích mặc áo, bạn phải thực sự đầu tư cho chúng, kết hợp các màu sắc, vài họa tiết và có thể thử kết hợp các phong cách khác nhau lại xem. Những thứ còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, việc trưng diện nhất định phải là một niềm hạnh phúc giản đơn một số phụ nữ lại nghĩ đó là chuyện vô bổ. Có thể những phụ nữ đó cảm thấy có lỗi khi tiêu tiền và thời gian cho bản thân. Nếu bạn giống vậy, thay vì chăm sóc thu quần áo của mình và đưa ra những lựa chọn sáng suốt về việc phải làm gì với nó, bạn sẽ chẳng đi tới đâu cả. Bạn sẽ mua đồ một cách cầu thả, chụp giật ở cửa hàng hay đặt hàng gì qua mạng internet, dù cách nào đi nữa cứ bạn nhận được đều là một chiếc tủ quần áo không chỉ gây thất vọng mà còn khiến bạn cảm thấy vô cùng tự lỗi. Điều này giống như những cô gái hay do dự khi giảm cân răng, nên vào đói bản thân hay cứ ăn thật nhiều. Bạn sẽ cứ ngần ngại chi tiền để rồi cuối cùng chả mua được gì cả. Luôn tốt hơn khi ta chỉ đơn thuần yêu thích việc chọn quần áo cho chúng tan và sau đó mặc chúng, tất cả chúng.